Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 3.712 hết thầy đều kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Biến đổi bất ngờ. Không nghĩ tới chính là một miếng có vết tì bàn đào. Thánh quả rõ ràng đưa tới như vậy. Kịch liệt tranh đoạt thậm chí liền. Phi thiên động phủ bên trong lính vực cường giả. Cũng không chịu cô. Đơn đến tham gia náo nhiệt rồi. Chúng tu sĩ kinh ngạc ngoài. Lòng hiếu kỳ cũng tùy theo mà lên Chiếu cái này cuộc diện tranh đoạt xuống dưới Cái này để nhất kiện áp trục bảo vật thuộc sở hữu thật đúng là không tốt dự đoán Mà thoáng cách tăng giá 20 vạn tinh thạch Người này phách lực Cũng làm cho người xem thiết là đủ rồi Không thật sự phi thường cần vật ấy tựu là viễn siêu thường nhân tài đại khí thô Mà đối phương thân là lính vực cấp bật lão quái vật Loại thứ hai khả Năng hiển nhiên muốn lớn hơn một điểm. Vừa rồi kêu giá có thể là đến từ hỏa vân giới thẩm tiên tử này. Miếng thánh quả đối với dư mố rất có công dụng kính xin tiên tử không? Muốn cùng ta tranh đoạt tiên tử nếu là bỏ những thứ yêu thích ta tại? Hạ chắc chắn dày báo. Thanh âm đầu tiên trầm mặc một lát ngoài dự đoán mọi người mở miệng. Theo lý thuyết, phi thiên đồng phủ bị thêm vào cấm chế không phải. Chuyện đùa coi như là lính vực cấp bậc lão quái vật, thần thức cũng Không cách nào xuyên qua. Như vậy, đối với người đấu giá thân phận có thể phát ra nổi tốt nhất. Che dấu hiệu quả. Lời nói là như thế này đúng vậy, có thể phóng nhãn tam giới, tung. Hoàng kim cổ, lính vực cường giả lại mấy mấy cái, lẫn nhau tầm đó, đều. Là phi thường quen thuộc. Mà cạnh tranh hai vị này đều không có đối với thanh âm của mình, làm. Chỗ tiềm ẩn lý cho nên có thể lẫn nhau nhận ra đó là chút nào cũng không đủ quái. Hừ, nguyên lai like là dư lão ma, cái này bàn đào thánh quả đối với lão. Thân mà nói cũng đại chỗ hữu dụng, ta và ngươi tuy có giao tình, nhưng... Đấu giá hội bên trên nhưng lại người trả giá cao được, lão thân không. Có khả năng muốn cho cái gì. Cái kia già nua nữ tử thanh âm cũng mở miệng. Tốt, tốt, đạo hữu lại một điểm tình cảm cũng không ràng, hẳn là... Ngươi cho là mình thân ra, thật có thể thắng dễ dàng ta, 120 Mười năm. Cái kia họ dư lão quái vật bị chọc giận. Phấn và bỏ thêm 5 vạn tinh, thạch, hừ, lão thân cũng không có đã từng nói qua, so dư đảo hữu giàu có. Chỉ là đối với cái này bàn đào, nguyện nhất định phải có mà thôi. 135. Cái kia họ thẩm nữ tử bất vi sở đồng thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ. tay tăng giá biên độ càng kỳ quái hơn. Mười vạn tinh thạch đã biểu. Hiện nàng tài đại khí thô đồng thời còn nói sáng tỏ nàng đối với cái. Này lần đấu giá nguyện nhất định phải có. Ngươi. Cái kia dư lão quái đã tức giận đến nói không ra lời. Hắn xác thực đã Tìm hiểu lĩnh vực đúng vậy. Nhưng cái này bàn đào với hắn mà nói. Nhưng như cũ có thật lớn công dụng. Bởi vì là khuyết điểm nhỏ nhặt chi vật. Vốn tưởng rằng rất dễ dàng có. Thế đến tay không nghĩ tới nửa đường lại giết ra cái trình rào kim. Đến rồi. Một điểm tình cảm cũng không để ý. Hôm nay giá cả đã viễn. Siêu hắn mong muốn rất nhiều tranh cãi nữa đoạt được đi. Có thể cũng. Có chút không có lợi nhất rồi. Buông tha cho tựa hồ là lựa chọn sáng suốt. Có thể thân phận của hắn. Đã bị mọi người nhận ra. Lúc này thời điểm nếu là cuối đầu nhận thua. Trên mặt mũi hướng chỗ nào. Đặt người sống mặt cây sống ra. Há có thể tùy ý đối phương hung hăng càn. Quấy xuống dưới. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Hắn bướng bình tính tình cũng. Nổi lên 140 vạn. 140 năm. Hiện tại giá cả đã rất không hợp thói thường. Cái kia họ thẩm nữ tử. Cũng không dám lại trên diện rộng hướng bên trên kêu giá. Hiện tại tựu xem ai trước không kiên trì nổi. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài dự đoán mọi người một màn đã xảy ra. Hai trăm vạn tinh thạch. Rõ ràng lại tới nữa một vị làm dối nhân vật, nương theo lấy thanh âm. Già nu truyền vào lỗ tai, ở đây tu sĩ cũng nhìn không được ngẩn đầu. Đó là phía nam một tòa phi thiên đồng phủ. Biểu hiện ra không có gì thần kỳ chỗ Cái này người ở bên trong đến Tột cùng đang suy nghĩ gì Hẳn là đầu tú đậu rồi Thoáng cách tăng giá Như vậy không hợp thói thường Thực đương tinh thạch là không đáng Tiện cảnh bá Lâm Hiên đương nhiên không phải nhất thời đầu nóng đầu Làm ra cách này lựa chọn Là trải qua nghĩ sâu tính ký sau Quả thật Có viết tì bàn đảo cùng luyện chế Sau khi thất bại đan dược Có phải hay không cũng có thể chiết suốt Lâm Hiên cũng không hiểu Được nhưng tự hắn phỏng đoán Khả năng này ít nhất Tại 50% đã ngoài Như vậy tỷ lệ đã không thấp Hoàn toàn đáng giá thử một lần 200 vạn tinh thạch Không phải một cái số lượng nhỏ Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói cũng coi như không được Cái gì có vết tỷ bàn đào thánh Quả hắn nguyện nhất định phải có Trước mắt cái kia Lưỡng lão quái vật rõ ràng Tại đấu khí cho nên Lâm Hiên mới tăng giá như vậy không hợp thói thường, không giải quyết dứt khoát, lại thế nào đưa bọn chúng cho chấn trụ? Từng điểm từng điểm tăng giá, cuối cùng giá sau cùng chỉ sợ tưởng xa xa. Không chỉ cách này điểm rồi, mà Lâm Hiên đang gọi giá thời điểm cũng cố ý đối với thanh âm làm xử lý, hắn cũng không muốn trở thành cách đích cho mọi người chỉ trích. 200 vạn tinh thạch thẩm tiên tử dư đạo hữu hai vị còn có hứng thú. Hay không, ra giá tiền cao hơn. Thiên toàn tôn giả đắc là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cũng không phải là sao. Nếu là thật sự chính bàn đào thánh quả, ra lại cao tinh thạch đều là. Chuyện đương nhiên, nhưng mà chỉ là khuyết điểm nhỏ nhặt chi vật, phục. Dụng sau có khả năng cảnh giới rơi xuống. Giá tiền này làm như thế nào tính toán, đã có thể không tốt lắm nói. Lưu phách tuy nhiên không đến mức. Nhưng theo hắn đoán chừng cao nhất Cũng sẽ không vượt qua Một trăm vạn tinh thạch Hôm nay suốt lật ra gấp bội còn nhiều Ngươi lại để cho hắn như thế Nào không mừng rỡ như điên đâu này Hừ Hai trăm vạn tinh thạch Lão Phu tuy nhiên muốn vật ấy Nhưng cũng không có hứng thú đi Làm coi tiền như rác Vị đảo hữu này đã như vậy Xa xỉ cái này có vết tỷ bàn đào Thánh quả tự tặng cho hắn tốt rồi Sư lão quái lạnh lùng mà nói tâm tình là phức tạp đến cực điểm đã may mắn có người đưa một cái bập thang đồng thời lại phiền muộn ngưỡng mộ trong lòng bảo vật đã trở thành người khác dễ như chơi cho nên mở miệng mới như thế không khách khí thậm chí xưng lâm hiên vì coi tiền như rác nếu là gặp một gã gheo kiệt tu tiên giả thậm chí có khả năng bởi vì chuyện này kết thụ. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để ý tỉnh táo chờ đợi kết cục. Sau đó, cái kia già nua nữ tử thanh âm cũng truyền vào trong lỗ tai. Lão thân cũng không có vị đảo hữu này tài đại khí thô cách này bảo. Vật đành phải chắp tay lại để cho người rồi. Lâm Hiên nghe đến đó trong nội tâm vui vẻ cuối cùng là hết thảy đều Kết thúc đi. Hắn đương nhiên không tin đường đường lính vực cường giả cầm không. Xuất ra chính là 200 vạn tinh thạch. Cũng không phải là không có, mà là không muốn bọn hắn cũng không. Giống như chính mình có được lam sắc tinh hải bảo vật như vậy, dù cho. Thực lấy được có viết tì bàn đào thánh quả, đến tột cùng là phúc là. Họ cũng không tốt lắm nói. Tốt, hai trăm vạn tinh thạch cái này để nhất kiện áp trục đấu giá chi. Vật tự quy vị này thần bí đảo hữu rồi, không biết đảo hữu là ý định. Hiện tại tự giao hàng. Hay vẫn là trong chốc lát đấu giá hội chấm? Dứt, lại đến đổi lấy hàng hóa. Tự nhiên là hiện tại rồi. Lâm Hiên không chút do dự mà nói. Tuy nói hội bàn đào danh dự chắc lấy, nhưng bảo vật tổng hay là muốn. Nắm bắt tới tay trong mới yên tâm, nếu không, nếu thật xuất hiện cái. Gì biến cố, chính mình đã có thể khóc đều không có chỗ khóc. Tốt đảo kia hữu xin trả tinh thạch ạc. Lâm Hiên cũng không nhiều lời, tay áo phất một cái, nhưng thấy linh. Quang lói lên trước mắt pháp bàn tự xuất hiện một cái màu lam nhạt, tối chữ vật. Cái này pháp bàn tinh xảo phiền phức, Lâm Hiên đã nghiên cứu qua, biết. Rõ hắn là một cái truyền tống trận. Tinh thạch vừa mới phóng đi lên, thì có bạch sắc quang mang hiện lên. Đợi hào quang biến mất, tinh thạch đã không thấy tung tích. Lâm Hiên cũng không vội, chậm rãi chờ đợi. Một lát sau, pháp bàn lần. Nữa khởi động, lúc này đây hào quang thu liếm, nhưng lại bàn đào hiển. hiện vào tầm mắt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.